t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy sơn vũ dục lai phong m ã n lâu chung kết cổ nổ hạ bất bại truyền thuyết n h một đám xa nhẫn r ồ n dập gầm h ế t lên cái này phút chốc bởi vì sao dạng lý do mà triển khai chiến tranh đã không có người đi lưu ý bất kể là cổ nổ hạ vẫn là xa nhẫn hiện tại quan tâm để ý vẹn vẹn chỉ là song phương thắng bại tất cả mọi người biết hôm nay một chiến tướng ảnh hưởng đến song phương tại nhận giới sau này địa vị xa nhẫn vừa nghĩ tới bất bại cổ nổ hạ sẽ bị bọn họ đánh bại bất bại truyền thuyết sẽ bị bọn họ thân thủ chung kết mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào đều hận không thể lập tức nhằm phía đã gần trong găng t ứ c lại không bất kỳ phòng ngự nào cô n ổ hạ ẩn thôn y thì liệu n g ra bằng nhanh nhất tốc độ đem bị thương xa nhẫn chữa cho tốt mọi người điều chỉnh tốt cha nz tha y an binh lương hoàn cần phải lấy tốt nhất cha nz tha y nên tiếp kế tiếp thảm thiết nhất đại chiến xa ẩn tương lai tương lai của các ngươi cũng giao nhờ các người trong tay dịch thần ăn một viên sú nạ lưu cho nàng dược hoàn tác dụng cùng binh lương hoàn tương tự nhưng không có tác dụng phụ hơn nữa so với binh lương hoàn đối với trả cờ dạ tốc độ khôi phục mạnh hơn rất nhiều thậm chí đối với tinh thần cũng có nhất định d ư ỡ n g dưỡng tác dụng dịch thần lời nói lời đáy l ò n g chúng ta phần thắng có bao nhiêu tạ cả hạ tạ mạ bị đứng ở dịch thần bên người nhỏ giọng hỏi lời nói lời trong lòng cô nộ hạ phần thắng so với chúng ta cao rất nhiều đây là xây dựng ở tam nhẫn ly khai nhẫn thôn nhanh t r ắ n g ngủ trên căn bản nếu như tam nhẫn có bất kỳ một cái còn ở cổ nổ hạ phần thắng của chúng ta thấp hơn dịch thân lắc đầu cổ nổ hạ nội t ì n h quá sâu chỉ là cổ nổ hạ nội đấu quá mức lợi hại cũng quá mức n g ủ kiềm chế cổ nổ hạ rất lớn một phần lực lượng bằng không ở lần đầu tiên lần thứ hai nhận giới đại chiến thời điểm cổ nổ hạ hoàn toàn có thể nhất thống nhận giới không thể nào nạ m ỉ c ả giờ mỹ nạ tô đều bị ngươi đánh uy trọng thương hắn cũng không giống như ngươi có xù nạ lưu lại thuật vì ngươi trị liệu coi như toàn bộ chữa thương bộ phận dùng hết thủ đoạn hắn hiện tại cũng không khả năng khôi phục toàn bộ thực lực như vậy cổ nổ hạ ảnh cấp cường giả chỉ còn lại có đệ tam hổ cả một cái phần thắng của chúng ta đối với ngươi nói song thấp như vậy chứ m à bị ngạc nhiên nhìn dịch thần nàng không nghĩ tới dịch thần thế mà lại cho ra như vậy đáp án thương thế không có khôi phục nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ cùng u dù mà kỷ cỡ tì nạ một ngày liều lĩnh cùng chúng ta liều mạng đầy đủ đem ta ngăn cản như vậy chúng ta nơi đây ai có thể đánh bại xạ dù tổ bị coi như là làm thay mặt bà bà cùng cả dù dạ liên thủ cũng không phải xạ dù tổ bị đối thủ còn có cổ nổ hạ những cao tầng kia đâu những cái này nì dạ g i a tộc tộc trưởng trưởng lão đâu đến rồi cổ nổ hạ sống còn thời điểm bọn họ cũng sẽ không ngu xuẩn đi nữa nội đấu ngươi nói ta nhóm xa ẩn phần thắng có thể cao sao dịch thần trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm làm cho một loại thắng lợi nắm chắc cảm giác nhưng ánh mắt nhìn về phía ở trong tầm mắt cổ nổ hạ ẩn thôn lại hiện ra sâu đậm n ư ơ n g trọng vậy làm sao bây giờ mạ bị mặt cười căng thẳng trong đôi mắt tràn đầy lo lắng yên tâm tất cả có ta dịch thần lộ ra ấm lòng người động nụ cười ta đưa ngươi từ làng mây lừa gạt đi mang theo trên người nhưng là vì để cho ngươi cùng ta cùng đi thượng nhận giới đ ỉ n h phong c ố nô hạ tuy là cường đại nhưng không có nghĩa là chúng ta liền thua định nhưng là ngươi vừa rồi mã bị lời nói còn chưa nói hết đã bị dịch thần d ỗ i chu ngón tay điểm vào miệng của nàng xuân bên trên ta nói chỉ là song phương phần thắng nhưng cũng không phải nói ai thua ai thắng dịch thần cảm thụ được trong cơ thể trả cờ dạ khôi phục tình trạng nội tâm ngoại t r n g ngưng trọng ở ngoài còn có tự tin ta nói rồi một lần này chiến tranh chúng ta sẽ thắng một giờ sau tất cả mọi người đứng dậy ngoại trừ vừa rồi trọng thương thật sự là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục xa nhẫn tiếc nuối vô cùng ly khai hỏa quốc phản hồi xa ẩn thôn sau đó chỉ là bị thương nhẹ hoặc còn có sức tái chiến xa nhẫn dồn dập tập kết cùng một chỗ xuất phát đến lúc này nói cái gì đều là dư thừa tất cả chỉ có một chữ chiến dịch thân dẫn đầu về phía trước cổ nổ hạ ẩn thôn đi ra sau lưng xa nhẫn đều đâu vào đấy theo sát hắn lúc này c ô nộ hạ ẩn thôn nội bộ đã lại không không phải nhân viên chiến đấu tồn tại toàn bộ đều rời đi ly khai lưu lại toàn bộ đều là tham gia cuộc chiến đấu này lý ra rốt cuộc đã tới sao xạ rủ tô bị cái này một vị đã về hưu đệ tam h ổ cả lúc này người xuyên một thân đồng phục chiến đấu h i ệ n nhiên hắn cũng muốn dấn thân vào đến trận đại chiến này ở giữa câu mười điểm lão sư thân thể của ngươi không sao chứ hạ tặc cả cạ xỉ ân cần hỏi yên tâm ta không x ả ổn nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ mặc dù nói không có việc gì nhưng hắn khí sắc cũng không tốt như vậy hắn cũng không giống như dịch thần may mắn như vậy có thể hưởng thụ xù nạ tư nhân trị liệu bây giờ nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ nhưng là còn không có khôi phục lại gian đại mục đại nhân chờ một chút ta và cỡ tì nạ sẽ liên thủ đối phó dịch thần đến lúc đó làm thay mặt bà bà cả r ù dạ liền giao cho ngươi nạ mì cả giờ mi nạ tổ nói rằng dịch t h â n hay là giao cho ta đi thân thể của ngươi xạ r ù tô bị không yên lòng nói hắn thấy mình cũng đã bốn năm mươi tuổi nguy hiểm sự tình đương nhiên là hắn đi làm nếu như ở hai vị hồ cả ở giữa lưu lại một vị nói xạ r ù tô bị có thể hy vọng nạ mì cả giờ mi nạ tổ có thể lưu lại tiếp tục để cổ nổ hạ t r u y ề n thừa tiếp dù sao nạ mì cả dở mì nạ tổ so với hắn tuổi trẻ tuy là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại nhưng dịch thần phòng chừng cũng sẽ không nằm ở đỉnh phòng cha nz thà y vừa rồi hắn đã cùng c ờ tì nã đại chiến một trận hai người chúng ta liên quân nói dịch thần cũng chiếm không được tốt đẹp nạ mì cả dơ mì nạ tổ trấn an nói giao cho chúng ta đi đệ tam láo r a tử c ờ tì nã lộ ra một cái cường khí nụ cười giơ cánh tay lên gồ lên b ắ p thịt đương nhiên thấy thế nào đều là một khối non n ụ ha h a ngươi thực sự là lúc nào đều l à như vậy có tinh thần có sức sống a xạ rủ tô bị cười ha h a chung quanh cổ nổ hạ n h ì dạ đều bị c ỡ tì nạ nụ cười cho ảnh hưởng đến nội tâm cũng biến thành buông lỏng đến rồi h ì ủ gạ h ì ạ x ì vừa mới mở miệng tất cả mọi người nhìn về phía phía trước s a nhẫn rõ ràng còn chưa đã tới nhưng hết thể cổ nổ hạ nhì dạ lên tới hai vị hổ cả xuống đến thông thường hạ nhẫn đều cảm nhận được một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác c á t bách để bọn họ tinh thần hết sức kiềm nén nặng nề lúc này cổ nổ hạ chu vi nhưng là hiện đầy các loại thành phòng vũ khí đứng rất nhiều nhì dạ thao túng các loại vũ khí chịu đến dịch thần vũ khí áp bách cùng ảnh hưởng mấy năm nay cổ nổ hạ nhì dạ cũng không chỉ là phát minh siêu trả cờ dạ pháo như vậy siêu cường nhẫn cụ còn có còn lại nhẫn cụ hiện tại cũng một vừa lấy ra toàn bộ đều đầu nhập vào cùng xa ẩn đại chiến ở giữa cầu thạ cầu vừa tốt